đời tổng thống cây thứ tư chương mười rõ ràng là người giàu ở hoa kỳ có ý thức về vai trò xã hội của mình hơn bất kỳ người giàu ở các nước khác trên thế giới quả đóng đúng như vậy đặc biệt những người cực kỳ giàu có nghĩa là những người nắm trong tay cả đống các công ty dùng sức mạnh về kinh tế của họ để gây ảnh hưởng trong chính trị và tuyên truyền trên mọi l ã n h vực v ă n hóa điều này được đặc biệt thấy rõ ở các hội viên thuộc câu lạc bộ sorat tại miền nam california được thành lập khoảng bảy chục năm trước khi thực sự trở thành những chùm tư bản về bất động sản thông tin đại chúng điện ảnh và nông nghiệp với tư cách là tổ chức chính trị theo phái tự do chủ nghĩa trong trò giải trí đây là tổ chức đặc biệt dành riêng cho những người cực giàu có gia nhập tổ chức có thể là người da đen hoặc người da trắng người do thái hoặc người theo đạo thiên chúa đàn ông hoặc phụ nữ nghệ sĩ hoặc c h ù g tư bản trên thực tế có rất ít hội viên là người da đen và không một ai là phụ nữ câu lạc bộ sorez như ai cũng đều biết cuối cùng phát triển thành một câu lạc bộ dành cho những người rất nổi tiếng những người giàu sụ có chức có quyền để đ ả m b ả o an toàn người ta đã mời cựu phó giám đốc cia phụ trách việc bảo vệ và xây lắp một hàng rào điện tử cao nhất hoa kỳ một năm bốn k ỳ năm chục tới một trăm nhân vật thực tế nắm gần toàn bộ mọi thứ ở hoa kỳ về đây nghỉ ngơi họ về nghỉ một tuần lễ trong tuần lễ đó công việc dịch vụ giảm tới mức tối thiểu họ tự lo liệu giường ngủ đồ uống của mình và thậm chí họ còn tự nấu nướng lấy trong các buổi tối liên hoan ngoài trời tất nhiên họ cần có một số bồi bàn đầu bếp và mấy cô phục vụ và những người giúp việc cho những nhân vật quan trọng là vậy nói chung thế giới kinh doanh và chính trị của hoa kỳ không thể chen lọt vào khoảng thời gian họ xả hơi về tinh thần suốt cả tuần nghỉ họ có thể tụ tập thành từng nhóm nhỏ tiêu khiển bằng cách lao vào các cuộc tranh luận riêng tư họ có thể tham dự các buổi cinema do mấy giáo sư tài giỏi của các trường các buổi semina do mấy cả giáo sư tài giỏi của các trường đại học nổi tiếng thuyết trình và hướng dẫn thảo luận về những vấn đề thẩm mỹ triết học trách nhiệm của các bậc tinh hoa may mắn và những kẻ bất hạnh trong xã hội họ có thể dự các buổi thuyết trình của các nhà khoa học nổi tiếng trình bày về các mối nguy cơ của vũ khí hạt nhân về công trình nghiên cứu não cuộc thám hiểm không gian vũ trụ về kinh tế đồng thời họ cũng chơi tennis tắm ở bể bơi chơi cờ t à u cáo và bài rít. và ngồi thảo luận tới khuya về đức hạnh và thói đê tiện về phụ nữ và tình yêu về cưới xin và ngoại tình họ là những nhân vật có uy tín những nhân vật có uy tín nhất trong xã hội hoa kỳ nhưng họ có thực hiện nhưng họ cố thực hiện hai điều họ cố gắng quay về với con người tốt đẹp trong thời niên thiếu của mình và họ cố gắng biết cách bên nhau cùng nỗ lực đưa xã hội trở thành một xã hội tốt đẹp mà họ hằng mong ước sau một tuần lễ sống bên nhau họ quay về với đời thường lòng khoan khoái với bao hy vọng mới họ muốn họ những họ những muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho loài người và nhận thức một cách rõ ràng hơn là phải tập trung mọi hoạt động của mình nhằm bảo tồn cơ cấu xã hội của họ và rất có thể do hiểu biết rõ hơn về nhau nên họ có khả năng hỗ trợ nhau trong thương trường tuần nghỉ này bắt đầu từ ngày thứ hai sau chủ nhật phục sinh do trong nước đang xảy ra mấy vụ khủng hoảng liên quan tới vụ ám sát giáo hoàng vụ bắt cóc chiếc máy bay chở con gái tổng thống và vụ giết hại cô gái nên số người về nghỉ không quá hai chục g e o r g e g r e e n w e l l là người cao tuổi nhất Ở tuổi é v ê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê đ é v ê kévê kévê k é v thận trọng không đánh với cánh trẻ vì sợ phải dồn sức quá lớn mới theo kịp nhịp chơi của họ ngoài ra ông còn là một mảnh hồ trong các ván cờ tào cáo kéo dài công ty của g r e e n w e l l k i ể m soát v à nắm giữ Đại bộ phận lượng lúa mì ở Hoa k ỳ Greenwell thích câu lạc bộ s o r ê k é v vì nó sang trọng vì nó kín đáo trước các phương tiện thông tin đại chúng hội viên của nó nắm trong tay đại bộ phận các trạm phát vô tuyến các tờ báo và tạp chí và cũng vì nó gây cho ông có được cảm giác trẻ trung tạo cho ông cơ hội sống với những người trẻ hơn ông mà sức khỏe ông chẳng thua kém gì so với họ câu lạc bộ sorez được trang bị một hệ thống thông tin hoàn hảo buổi sáng hôm tổng thống kennedy thông báo trong cuộc họp của t h a p mưu bàn tối hậu thư gửi quốc vương shahabin chưa đầy một giờ sau cả hai chục hội viên trong câu lạc bộ sorez đã biết rõ tin này một mình greengel biết rõ oliver olyphant tức oracle đã cung cấp tin đó cho câu lạc bộ vào ngày thứ ba George g r e e n w e l l mời ba nhân viên quan trọng khác tới dùng bữa trưa tại một căn lều sang trọng dựng ngay bên ngoài sân tennis nhân vật thứ nhất là l a u r e n s a l a r t i n nắm trong tay đại bộ phận các kênh vô tuyến và mấy công ty điện tín nhiều tờ báo ở ba thành phố lớn năm tạp chí và một sưởng phim lớn nhất ông ta qua những người giúp việc là chủ một nhà xuất bản lớn ngoài ra ông ta còn năm mươi hai trạm vô tuyến địa phương tại các thành phố lớn đấy là chỉ riêng ở hoa kỳ ông ta đồng thời là người đại diện có uy tín trong giới thông tin đại chúng ở nước ngoài salentin mới bốn mươi bốn tuổi có dáng người gầy và lịch sự vầng tráng cao mái tóc màu bạch kim q u a n h theo kiểu các vị hoàng đế la mã lúc này rất hợp thời trang trong giới trí thức nghệ sĩ và ở hollywood về hình thức trông ông thật hấp dẫn và rất trí thức ông là một người có uy tín nhất trên trường chính trị ở hoa kỳ không một n g h ị sĩ nào của quốc hội hoặc thượng nghị sĩ hoặc một nhân vật nào trong chính phủ khước từ lời gọi điện yêu cầu của ông tuy nhiên ông không thể thân thiết với tổng thống kennedy vì tổng thống cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng có thái độ chống đối chương trình xã hội mới do chính phủ kennedy đưa ra là chống đối đích thân tổng thống nhân vật thứ hai là louis inch người chủ những bất động sản lớn nhất tại những thành phố lớn của hoa kỳ chưa từng thấy một cá nhân hoặc công ty nào có nhiều nhà chọc trời như ông ta t ù y mới bốn chục tuổi ông ta đã thấy rõ tầm quan trọng của những ngôi nhà chọc trời ông ta đã đưa giá thuê nhà ở n e w york chicago và los angeles lên cao đến mức không thể chấp nhận được đối với các gia đình bình thường do đó chỉ những gia đình giàu có hoặc giàu sụ mới được sống thoải mái tại các thành phố đó nhân vật thứ ba là martin mút phọ tuổi chừng sáu mươi có lẽ ông ta là người mạnh nhất trong số bốn người vì ông ta kiểm soát được đồng tiền lưu thông trên lãnh vực khác nhau là một người còn trẻ ông ta được oracle đỡ đầu và tiếp thụ nhuần nhuyễn các bài học của thầy ông ta đã kể bao câu chuyện về oracle giọng đầy ngưỡng mộ trước đám thính giả say mê ở câu lạc bộ socrates sự, viện, sự nghiệp của milford phát triển trên con đường đầu tư vào nhà băng và đã có những kết quả trói ngời ngay từ những bước đi đầu tiên có thể nhờ ảnh hưởng của oracle hoặc như ông ta tuyên bố nhờ đã loại trừ được phận rủi còn trẻ nên ông ta rất háo tình như ông ta vẫn thường nói vậy điều làm ông ta ngạc nhiên nhất là mấy đức ông chồng của dăm bà vợ trẻ bị ông ta quyến rũ đã đến tìm ông ta không phải để đánh ghen đòi trả thù mà là để đòi vay nợ nhà băng họ e lệ mỉm cười và trông rất khôi hài theo bản năng ông ta đã dùng những khoản tiền dùng để cho vay của chính bản thân mình đưa họ mà ông ta biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ hoàn lại hồi đó ông ta không biết rằng các doanh nghiệp nhỏ muốn vay tiền chính thức các nhà băng thì phải có quà và tiền lót tay nhiều người đổ xô tới vay tiền nhà băng do đó muốn được vay thì phải lót tay cho nhân viên nhà băng tất nhiên là milford đã phải trả lời biết bao cuộc phỏng vấn bồi hoàn trả nhà băng vài trăm ngàn đô la trước khi chuyển sang n g à c h khác và thành phố khác dạo ấy ông ta nghĩ rằng số mình không gặp bay nhưng sau này ông ta mới biết rằng đó chẳng qua là đã bị x ế p khiển trách nhờ những bài học sai lầm hồi trẻ m i u f o r t đã trở trưởng thành ba chục năm sau m i u f o r t gia nhập câu lạc bộ socrates và là nhà tài chính có uy tín lớn nhất ở hoa kỳ ông ta là chủ tịch một nhà băng lớn và nắm trong tay nhiều kênh vô tuyến ông ta và bạn bè đã kiểm soát nền công nghiệp sản xuất ô tô rộng lớn và ngành du lịch bằng đường hàng không ông ta sử dụng đồng tiền như nhện bủa lưới như ba nhân vật kia ông đã nắm một số nghị sĩ quốc hội và thượng nghị viện bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn trong căn lều sang trọng dựng ngay bên ngoài sân tennis g r e e n w e l lên l tiếng nói các bạn nghĩ sao về quyết định của tổng thống m o o n f o r d đáp bọn chúng đã có hành động như vậy với con gái ông ta thật là quá tệ nhưng phá hủy năm chục tỷ đô la của cải vật chất thì không thể chấp nhận được một người phục vụ mang tới các đồ uống cho họ s a t e lin trầm ngâm nói nếu ông ta bỏ qua được chuyện này dân hoa kỳ sẽ coi ông ta đúng là một vị anh hùng ông ta sẽ được bầu lại với số phiếu lớn g r e e e n w lên l l tiếng các anh đừng quên rằng văn phòng tổng thống hoa kỳ có thể là một mối nguy lớn đối với quá trình dân chủ hóa s a t e r l i e nói chuyện vô lý các văn phòng khác của chính phủ sẽ ngăn ông ta có quyết định cá nhân như vậy quân đội do bị vây hàm trong vòng tăm tối sẽ không cho phép làm vậy trừ phi có lý bác cũng biết rõ điều đó bác george Greenwell đáp quả đúng thế trong thời bình thường thôi nhưng cứ nhìn c l i n t o n và nhẫm ngẫm trong cuộc nội chiến ông ta đã thực sự đ ì n h lệnh định quyền giam giữ và quyền tự do công dân cứ nhìn franklin roosevelt mà ngẫm ông ta đã xôi chúng ta vào cuộc thế chiến thứ hai cứ nhìn những quyền lực của cá nhân t ộ c thống mà ngẫm ông ta có quyền tuyệt đối miễn thứ bất kỳ mọi tội đấy là quyền lực của một ông vua các anh có biết quyền bính trong tay như vậy thì có thể làm gì không có thể tạo dựng quanh mình một lòng trung thành tới mức nào không ông ta có những quyền hạn vô biên nếu không có một quốc hội đủ mạnh để kiềm chế ông ta cũng may mà chúng ta có một quốc hội như vậy chúng ta cần phải nhìn thẳng về phía trước chúng ta cần phải nhắc nhở bên hành pháp để họ trở thành những người đại diện thích đáng do nhân dân đã bầu lên s a t h l r i n bảo với phương tiện vô tuyến và các phương tiện thông tin đại chúng khác kennedy không thể tồn tại quá một ngày một khi ông ta định độc tài giải quyết vấn... bất kỳ vấn đề gì ông ta không thể có cách lựa chọn đó tín ngưỡng mạnh nhất ở hoa kỳ ngày nay là tín điều về quyền tự do cá nhân satellite ngừng một lát rồi nói tiếp như bác đã biết quá rõ đấy bác, bác đã chịu bao khốn khổ về cái vụ cấm vận b ị ổi đối với bọn nhé g r e e n w e l l dặn luôn anh không nắm được vấn đề rồi một tổng thống liều lĩnh có thể vượt qua những trở ngại đó và kennedy rất liều lĩnh trong cuộc khủng hoảng này luis o khó chịu nói bác định thuyết phục chúng tôi tập hợp lại trong trận tuyến chống lại tối hậu thư của kennedy gửi s a r a b e n riêng cá nhân tôi nghĩ rằng đây là vấn đề đại sự nên ông ta phải tỏ ra cứng rắn phải dùng sức mạnh sức ép đối với chính phủ cũng như với nhân dân ngay thủa ban đầu mới bước chân trên con đường làm ăn của mình luis đã sử dụng chiến thuật gây sức ép với người thuê nhà khi muốn giải tỏa các cao ốc để xây dựng lại anh gã đã cắt hơi đốt cắt nước gã đã dùng chấp phương ngàn kế dồn hàng ngàn người vào cảnh sống thiếu thốn khốn khổ gã đã khoanh một số vùng phụ cận thuê người da đen tống người da trắng ra khỏi nhà của họ đút lót mấy quan chức trong chính phủ và ở thành phố gã rất hiểu điều mình đang nói thắng lợi được xây đắp trên cơ sở biết cách gây sức ép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 Bảo. anh cũng không n ắ m được vấn đề nốt một tiếng nữa ta sẽ có cuộc t r a o đ ổ i bằng điện thoại m à n hình với bước audit mong các anh bỏ qua cho tôi đã không t r a o đ ổ i trước về chuyện này chẳng là tôi thấy quá gấp không thể đợi được các sự kiện cứ nối tiếp diễn ra tật h khẩn cấp nhưng bước audit là người phải chịu tổn thất năm chục tỷ đô la nên ông ta vô cùng quan tâm đến việc này nhìn người mà ngẫm đến thân thì vẫn tốt hơn nếu tổng thống làm được chuyện đó với audit ông ta có thể áp dụng được với ta tâm trí kennedy chắc bị rối loạn rồi Mút、phọc. trầm ngâm nói s a t e l i n bảo chúng ta nên thỏa l h u ậ n nhất trí với nhau trước khi trao đổi với odic odic cũng thực sự bị rối loạn tâm trí nên mới lao vào ôm giữ dầu mỏ luis o nói luis o luôn cảm thấy về mặt nào đó quyền lợi của dầu mỏ xung đột với quyền lợi về bất động sản ta nhờ odic trình với ông ta những suy nghĩ đúng m ự c nhất của chúng ta greenwell bảo bốn người tụ tập tại trung tâm liên lạc của câu lạc bộ socrates đúng lúc hình ảnh bậc odic hiện lên màn hình ông ta mỉm cười chào họ nhưng mặt ông ta đỏ ửng có thể màu chưa được chỉnh cũng có thể ông ta đang trong cơn thịnh nộ odic lên tiếng nói giọng bình tĩnh tôi chuẩn bị đi sehabin có thể đây là chuyến đi sang ngõ lại luận cuối cùng khoản tiền năm chục tỷ đô la của tôi người trong phòng có thể trò chuyện với odic giống như ông ta đang ở trước mặt họ đồng thời odic cũng nhìn thấy rõ họ họ cố giữ vẻ mặt cũng như giọng nói thật đĩnh đ ạ t anh đi thật ạ luis o hỏi đúng odic đáp quốc phương với tôi là chỗ bạn bè thân thiết và đây là tình huống thật đau lòng nếu đích thân tôi sang đấy tôi có thể giải quyết được nhiều vấn đề thuận lợi cho đất nước ta theo nguồn tin các phương tiện thông tin đại chúng cung cấp cho tôi thì quốc hội và thượng nghị viện đang cố phủ quyết quyết định của tổng thống liệu có ổn không satellin hỏi hình ảnh odd m ề m cười với họ không những ổn mà còn có thể nói gần như chắc chắn là như vậy tôi đã trao đổi với các thành viên trong chính phủ họ hứa rằng sẽ tạm thời để tổng thống nghỉ việc một thời gian vì lý do thù hận cá nhân có thể gây sự bất ổn định về tinh thần căn cứ vào điều bổ sung trong hiến pháp đó là điều hợp lệ chỉ đợi có chữ ký của chính phủ và phó tổng thống vào bản kiến nghị thì quốc hội sẽ thông qua thậm chí chỉ cần trì hoãn vụ này được ba mươi ngày thì chúng ta có thể địch ngay việc phá hủy đ ắ c còn tôi tôi xin bảo đảm rằng các con tin sẽ được thả ngay sau khi tôi tới sehabin nhưng theo tôi các anh nên ủng hộ quốc hội trong việc điều tổng thống các anh có nền dân chủ của hoa kỳ hỗ trợ còn tôi có kho dự trữ dầu mỏ của tôi tất cả chúng ta đều biết rõ ràng một ai khác chứ không phải con gái ông ta bị giết thì chẳng bao giờ ông ta lựa cách hành động đó g r e e e n w lên l l tiếng này anh b e r cả bốn người chúng tôi vừa cùng nhau trao đổi về vấn đề này và nhất trí đồng lòng hỗ trợ anh và quốc hội đấy là nghĩa vụ của chúng tôi chúng tôi sẽ gọi điện tới những nơi cần thiết và cùng nhau hợp lực nhưng l a w r e n c e salentin có một số ý nghĩa ý kiến hơi ngược chút xíu anh ta muốn nói cho rõ khuôn mặt odic trên màn ảnh cau lại vì tức giận và phẫn nộ anh l o r e n này bây giờ không phải là lúc các phương tiện thông tin đại chúng nằm trong tay anh đứng, tập, đứng trung lập nữa anh tin tôi đi nếu kennedy bắt tôi phải trả giá năm chục tỷ đô la rất có thể một ngày nào đó các trạm sóng vô tuyến của anh sẽ không được phép phát sóng lúc đó tự anh đi mà gỡ lấy tôi không nhắc tay động chân giúp anh đâu g r e e n w e l l co rúm người khi nghe odic trả lời thô bạo và đ ố t chát như vậy louis m u f f o r d mỉm cười salentin không để lộ cảm xúc gì ông ta bình tĩnh giọng thành thật anh bợt này tôi sẽ đi cùng anh tới cùng trời cuối đất chuyện đó khỏi phải nghi ngờ rồi tôi cho rằng một người độc đoán quyết định thiêu hủy năm chục tỷ đô la để làm tăng thêm sức mạnh cho lời d â n đe của mình quả là một người bị d ố i loạn tâm trí và không phù hợp với một vị đứng đầu nhà nước hoa kỳ tôi cam đoàn với anh rằng tôi đi theo anh các thông tin đại chúng qua sóng vô tuyến sẽ cắt giảm chương trình thường đã quy định để đưa thông báo rằng tổng thống kennedy bị bệnh tâm thần cơn choáng sau khi nghe tin con gái bị giết chết đã tạm thời gây rối loạn lý trí của ông ta tin đó chuẩn bị sẵn cho quốc hội nhưng điều này đụng tới lĩnh vực chuyên môn tôi hơi thông thạo hơn chút đỉnh quyết định của tổng thống sẽ đưa người dân hoa kỳ ủng hộ một phản ứng tự nhiên của dân chúng trước mọi việc làm của một cường quốc nếu tổng thống thành công trong vụ này và đưa được con tin về ông ta sẽ điều hành được mọi công việc bầu cử và bỏ phiếu kennedy là một người thông minh và có nghị lực nếu ông ta đặt được một chân vào cửa ông ta có thể xô bạt quốc hội salentin ngừng lời một lát cố gắng rất thận trọng lời ăn tiếng nói nhưng nếu những lời đe dọa của ông ta thất bại con tin bị giết vấn đề không được giải quyết thì hết đời kennedy về quyền lực chính trị bậc audix hơi nao núng khi nghe lời vừa nói ông ta nói giọng cực kỳ nghiêm chỉnh chúng ta không khăng khăng giữ ý của mình nếu sự việc xoay chuyển quá đà như vậy các con tin phải được cứu thoát đất nước chúng ta phải chiến thắng hơn nữa năm chục tỷ đô la sẽ sẵn sàng tiêu tan không một người hoa kỳ chân chính nào muốn chiến dịch của kennedy bị thất bại họ có thể không thích một chiến dịch với hành động quyết liệt tới mức đó nhưng một khi nó mở đầu chúng ta cần phải đưa nó đến thắng lợi tôi tán thành s u le t i n nói tuy thâm tâm không nghĩ vậy tôi hoàn toàn tán thành tôi c ó một vấn đề nữa một khi tổng thống nhận rõ mối nguy từ phía quốc hội việc trước hết ông ta sẽ làm là lên vô tuyến phát biểu trước toàn thể nhân dân trong nước thiếu sót của kennedy dù thế nào đi nữa ông ta như người có ma lực một khi tổng thống trình bày cảnh ngộ của ông ta trên màn ảnh vô tuyến quốc hội sẽ gặp bao sóng gió nổi lên trên đất nước này nếu quốc hội hạ bệ kennedy trong ba chục ngày thì sẽ xảy ra chuyện gì như vậy rất có thể tổng thống đã dự đoán đúng rằng mục đích của bọn bắt cóc máy bay là muốn gạt ông ta ra ngoài lệ gạt ông ta ra khỏi mọi cuộc đấu salentin lại ngưng lời cố thận trọng hơn rồi nói tiếp sau đó kennedy trở thành người hùng tầm cỡ lớn hơn nữa trước mắt mọi người kịch bản hay nhất của chúng ta là để mặc ông ta đơn thương độc mã thắng hay bại cũng kệ áp dụng phương sách đó sẽ loại bỏ được mối nguy lâu dài đe dọa cơ cấu chính trị của đất nước này đấy có thể là cách tốt nhất nếu vậy tôi mất đứt năm chục tỷ đô la đúng không b u r o d i x hỏi khuôn mặt ông ta trên màn ảnh đỏ ửng vì tức giận lần này thì không thể lầm với màu sắc chưa chỉnh chính xác muffock liền can ông ta đấy là một khoản tiền cực lớn nhưng đấy chưa phải ngày tận thế của thế giới bộ mặt của b ậ c audit trên màn ảnh đỏ bừng lên salentin thầm nghĩ chắc là do màu chỉnh chưa chuẩn vì người đang sống không có thể nước r a màu đỏ đến mức đó giọng audix nổi lên v à n g khắp phòng đồ khốn kiếp mút p h ọ t người là đồ khốn kiếp còn vượt quá năm chục tỷ đô la đ â y khi ta xây dựng tại Dark thì hỏi thiệt hại về lợi tức sẽ là bao nhiêu n ế u các nhà băng của anh có cho tôi vay tiền không lấy lãi không anh sẽ vỡ bẫm số tiền mặt còn lớn hơn cả bộ tài chính hoa kỳ nhưng liệu anh có cho tôi một khoản tiền năm chục tỷ đô la không cái thứ đồ chết tiệt nhà anh g r e e n w e l l vội can bậc anh bậc chúng ta cùng chèo c h ố n g với anh mà chẳng qua anh salentin muốn nêu để anh rõ một số cách giải quyết mà do các sự kiện diễn ra quá r ồ n r ậ p có thể anh ta chưa nghĩ tới thôi dù có cố gắng thế nào đi nữa chúng ta cũng chẳng thể ngăn giữ quốc hội được quốc hội không để bên hành pháp lấn át thôi bây giờ chúng ta còn có việc phải giải quyết ta coi như trao đổi thế tạm đủ rồi nhé salentin m ề m cười và bảo anh bậc này sau đây ba tiếng đồng hồ nữa vô tuyến sẽ thông báo tình trạng tâm thần của tổng thống các hệ thống khác sẽ đưa lại thông cáo của ta anh gọi điện cho tôi và cho biết ý anh như thế nào biết đâu anh có thể có những kế hoạch hành động nào đó có một điều này nữa nếu quốc hội bỏ phiếu cách chức tổng thống trước khi ông ta kịp phát biểu trên vô tuyến các hệ thống phát sóng sẽ không dành thời gian cho ông ta với lý do bị tâm thần và không còn là tổng thống nữa cứ vậy mà tiến hành odic nói lúc này da mặt ông ta đã lấy lại màu sắc tự nhiên và cuộc trao đổi qua điện thoại hiện hình đã được kết thúc trong những lời chào tạm biệt lịch sử salentin lên tiếng bảo thưa các quý vị theo tôi tất cả chúng ta sẽ dùng máy bay của tôi bay về washington tôi thấy ta nên đến thăm ông bạn già oliver olyphant của chúng ta mô p h ỏ n mỉm cười oracle vị cố vấn đầy kinh nghiệm của tôi ông ta sẽ giải đáp giúp chúng ta một số vấn đề chưa đầy một tiếng sau họ đã lên đường về washington Rare i w a l i đ ạ i s ứ Sherabin, được mời tới gặp t ổ n g t h ố n g Kennedy. CIA đã cho ông ta coi c u ố n b ă n g video quay y à p r i n đ a n g c ù n g ă n t ố i với q u ố c vương của Sherabin tại c u n g của q u ố c vương. v i ê n đ ạ i s ứ t h ự c s ự b ị c h o á n g v á n g tại sao cuộc vương của ông lại có thể dính líu vào một vụ nguy hiểm như vụ này s e r a p h i n là một nước nhỏ một nước nhã nhặn yêu t r ư ở n g hòa bình nhận thức rất rõ mình là một nước không mạnh về quân sự cuộc gặp mặt diễn ra tại o v a l office cùng với sự hiện diện của burke audix cùng dự với tổng thống có a r t h u r w i c k s cố vấn an ninh quốc gia và e u g e n đắc dì trưởng ban tham mưu sau thủ tục giới thiệu đại sứ sherbin trình với kennedy thưa ông tổng thống kính mến mong ông hãy tin rằng tôi không biết chuyện này nhưng tôi cần phải thưa với ông một điều mà tôi thực sự tin tưởng quốc vương không bao giờ tán thành việc làm tổn hại tiểu thư con gái ông francis kennedy nói giọng trang nghiêm tôi hy vọng rằng những điều ông vừa nói ra là sự thật vì nếu vậy ông ấy sẽ tán thành sự đề xuất của tôi viên đại sứ lắng nghe mà trong lòng thấy lo sợ cho bản thân hơn là cho chính trị ông được đào tạo tại một trường học hoa kỳ và là người khâm phục lối sống hoa kỳ ông thích các món ăn hoa kỳ thích uống rượu hoa kỳ phụ nữ hoa kỳ và sự nổi loạn của họ trước ách g i à n g buộc của đàn ông ông ta thích âm nhạc và phim ảnh mỹ ông ta quyên cúng tiền bạc cho mọi con buôn chính trị và thăng quan tiến chức nhờ vào sự giàu có của bộ ngoại giao hoa kỳ ông ta là một nhà chuyên môn có tài về dầu mỏ và bạn của b e r k e audix lúc này ông đại sứ tuyệt vọng về nỗi bất hạnh của b ạ n tha chứ chẳng mảy may lo cho lúc này ông đại sứ tuyệt vọng về nỗi bất hạnh của bản thân chứ chẳng mảy may lo cho seh a bin và quốc vương của ông ta ông ta lo cho túi tiền của mình cia đã mở các dịch lật đổ quốc vương thì ông ta sẽ bị thiệt hại lớn do đó ông ta choáng váng trước lời tuyên bố giành giọt của kennedy ông cần nghe cho rõ vấn đề này ba tiếng đồng hồ nữa ông sẽ bay về shebin mang thông điệp của tôi t r a o tận tay quốc vương ông ông berg audic người ông biết rất rõ và ông otter wicks cố vấn an ninh quốc gia của tôi sẽ cùng đi với ông đây là bức thông điệp sau đây hai mươi b ố tiếng đồng hồ khu công nghiệp dầu mỏ đắc sẽ bị phá hủy viên đại sứ hoảng sợ líu cả lưỡi không nói được nên lời kennedy phán tiếp phải thả ngay các con tin và trao tên khủng bố y a p r i n cho chúng tôi còn sống nếu quốc vương không thực hiện yêu cầu này sehabin coi như sẽ không còn tồn tại ánh mắt viên đại sứ đờ ra kennedy cho rằng ông ta có điều gì chưa rõ tổng thống ngừng lời một lát rồi nói tiếp tất cả những điều tôi vừa nói đến nêu rõ trong thông điệp ông sẽ trình với quốc vương ông thưa ông tổng thống xin lỗi vừa nói ông có nói đến chuyện phá hủy đắc thì phải viên đại sứ wally bàng hoàng hỏi kennedy trả lời luôn đúng vậy quốc vương ông sẽ tin những lời gian đe của tôi chừng nào ông ta tận mắt thấy trung tâm công nghiệp dầu mỏ đắc trở thành những đống c h o tàn để tôi nhắc lại ông nghe cho rõ phải thả ngay các con tin y a p r i n phải đầu hàng và phải bảo đảm để hắn không tự sát không thương lượng gì hết cả viên đại sứ lên tiếng giọng hoài nghi ông không thể dọa phá hủy một đất nước tự do dù nhỏ bé tới đâu cũng vậy và nếu ông phá hủy đ ắ t ông tự phá hủy năm chục tỷ đô la tiền bạc đầu tư của hoa kỳ đúng vậy kennedy đáp hãy đợi đấy ông nên trao đổi với quốc vương ông hiểu rõ rằng ý kiến của tôi là bất di bất dịch đấy là chức năng của ông ông và ông audix ông wick sẽ dùng một máy bay riêng của tôi hai chiếc khác sẽ bay cùng các ông một chiếc sẽ chở các con tin và thi hài con gái tôi về đây chiếc kia dại yabrin viên đại sứ không nói được nên lời đầu óc không còn tỉnh táo đây đúng là một cơn ác mộng ông tổng thống đã điên rồi khi còn lại một mình với b ự ớ c odic odic bảo ông ta giọng quyết liệt gã con hoang này nói sao làm vậy đấy nhưng ta có con bài chơi lại gã lên máy bay ta sẽ lật ngửa bài anh thấy Eugene Darcy đang ngồi ghi chép trong phòng over office francis kennedy hỏi anh đã chuẩn bị xong các văn kiện để trao cho văn phòng đại sứ và gửi theo máy bay, bay chưa darcy đáp chúng tôi đã sửa lại chút ít xóa sạch đáp k ẻ cũng đã căng rồi nhưng trên giấy trắng mực đen ta không thể tuyên bố là sẽ tiêu diệt toàn bộ đất nước sehabin nhưng tại sao anh lại cử wick sang đấy kennedy mỉm cười và bảo khi thấy tôi cử viên cố vấn an ninh quốc gia của tôi sang quốc vương sẽ thấy rõ r à n g tôi rất nghiêm chỉnh và wick sẽ truyền đạt thành lời thông điệp của tôi thế anh thấy thế có ổn không d a r c y hỏi anh ta sẽ nằm mai phục ở đắc cho tới khi nó bị đánh sập kennedy nói tất nhiên là ổn thôi trừ phi anh ta bị điên